Ba bước hủy diệt một đại ca xã hội đen Tác giả Vô Tụ Long Hương Edit Kim Anh Người đọc Đồ Đạn chương 1 Còn nhỏ đã có chiếc khí cao Nói Ba tuổi nhìn đã già dặn Lời nói này quả thật không sai Trong suốt 2 năm đầu đời Tôi cũng rất bình thường Không khác gì với những đứa trẻ khác Có khóc lóc, có ẩm ỉ, có đá dầm Nhưng đến năm tôi lên 3 tuổi, đặc tính kỳ dị mới bắt đầu xuất hiện. Năm tôi 3 tuổi, tôi rất mê súng. Cái này cũng không có gì là ngạc nhiên. Là thằng con trai, đứa nào chả thích súng. Bản tính này là do trời quyết định. Nhưng vào một ngày nào đó, tôi bắt đầu lăn lộn với sàn nhà, đòi mua khẩu súng mới. Mà cha mẹ tôi mắng mỏ, nhất quyết không cho. Dù có cứng chế hay đe dọa cũng đều thất bại. Bà nói, người tốt chỉ có một khẩu súng, người xấu mới có nhiều súng. Hảo nhiên, Ở nhà con đã có một khẩu súng rồi, mua thêm sẽ trở thành người xấu đó. Tôi nhớ đến có lần xem tivi, cũng đúng như lời mẹ nói vậy. Nhưng khát vọng muốn có khẩu súng đã vượt quá phẩm chất yêu cầu của chính mình. Cho nên tôi trả lời, con muốn làm người xấu. Cuối cùng, tôi cũng đã có được khẩu súng mới. Mà cuộc đời tôi cũng đặt phương hướng quyết định từ đó. Tôi muốn làm người xấu. Không cần hoài nghi hoặc là thấy mình may mắn. Cái mà người lớn cho rằng không cần quan tâm. Mà đánh giá thấp quyết tâm của một đứa trẻ 3 tuổi đã khiến mẹ tôi lơ đẩn với câu nói sớm gieo vào đầu tôi. Vì thế, đó là sai lầm lớn, là thời câu tốt nhất để tôi xoay chuyển phương hướng cuộc đời. Từ đó về sau, mỗi lần xem tivi tôi đều đặc biệt chú ý so sánh sự khác biệt giữa người tốt và kẻ xấu. Càng xem, càng kiên định quyết tâm tôi muốn làm người xấu. Cứ nhìn người xấu trên tivi kia kìa, ăn uống thoải mái, tâm tư thoải mái, tùy tiện ham muốn mọi nơi... Trái lại, người tốt thì là bị kẻ xấu bắt nạt, hãm hại cho đến chết đi sống lại, nếm đủ mùi đau khổ. Tôi muốn làm người xấu. Từ 3 tuổi trở lên, tôi đã cố gắng hướng đến mục tiêu này. Quán triệt chấp hành đủ loại thủ đoạn của người xấu. Tôi cướp quê kẹo của em gái hàng xóm. Tôi thống trị trường mẫu giáo không cho bạn học chơi đồ chơi. Tôi bắn súng cao su vào cửa kính nhà người ta. Tôi bắn pháo và đuôi con mèo. Mỗi ngày đều có khiếu nại của mọi người xếp hàng đến nhà tôi. Ba mẹ tôi đã lập thành thói quen Một là làm động tác không người xin lỗi Hai là lần lượt tặng quà Ba là nói Thật xin lỗi tôi không biết dạy con Nhưng bọn họ lại không có cách nào bắt tôi Giống như viên ngọc bội gia truyền quý giá Được tổ tiên bạo bọc cẩn thận Bà nội tôi cũng coi như thế Nhà tôi từ năm đời nay đều đơn truyền Chỉ có tôi là con một Bà không thương tôi thì thương ai Hơn nữa mẹ tôi còn hay bị sẻ thai Trước tôi còn có hai cái thai không giữ được Đứa đầu tiên nghe nói bởi vì những lúc cởi áo, tay toàn hướng lên trên, đứa nhỏ không giữ được. Thêm một bài học về đứa thứ hai, mẹ tôi cũng sống không phạm cái gì. Duy chỉ có một lần sau khi ăn cơm xong, đã ném cái hộp mận xa hơn một mét vào thùng rác nhà hàng xóm. Kết quả là ngã một cái rầm. Thế là, anh trai và chị gái tôi đều đi ra. Đến lúc mang thai tôi, mẹ tôi ngoài việc động miệng thì cái gì cũng không dám động. Bà nằm trên dường hết 7 tháng. Mọi việc từ ăn uống đều giải quyết hết trên giường Như thế mới bảo vệ được dòng máu nhà họ Lý Giàn khổ như thế mới có được tôi Là có một trong nhà Nên tôi được mọi người rất mực cưng chiều Bà nội tôi coi tôi còn quan trọng hơn cả trái tim của bà Mọi chuyện xấu tôi làm Đều có thể tìm ra được ưu điểm Tôi nói thô tục Thì bà cho là lượng từ ngữ phong phú Tôi đang vỡ đầu người ta Thì bà cho là có sức khỏe Mẹ tôi Mặc dù không cưng chiều tôi mù quán như bà nội Nhưng khi tôi làm chuyện xấu Cũng chỉ mắng tôi vài câu Nhưng mắng thì chỉ mắng thôi Cho đến bây giờ bà không đánh tôi cái nào Ở trước mặt bà tôi luôn làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời Cái duy nhất tôi không thích Chính là bà tôi Ông ấy luôn làm ra vẻ mặt người trai nghiêm khắc Mà kêu la tôi Nói thật tôi cũng có chút sợ ông Nhưng cũng may ông ấy là một người con hiếu thảo Có vài lần ông dơ gậy lên Tôi chạy ngay ra sau chỗ bà nội và mẹ tôi trốn Hai người nói thêm câu Muốn đánh nó thì đánh tôi trước đi Vì vậy nhát gậy ấy mới không đập lên người tôi bà tôi cũng đã từng lấy đạo lý bậc hiền thê Để giảng giải cho bà nội và mẹ tôi Kết quả bà nội tôi tràn bạn không thông Mẹ tôi biết sai không sửa Ông vài lần thất bại Cũng chỉ biết bác đắc dĩ Tha quyền giáo dục tôi Bằng đã có bộng pháp Tập trung để giải quyết hậu quả thiên tai của tôi ỉ có mẹ và bà nội làm chỗ dựa Hơn nữa được di truyền vóc cơ thể cường tráng từ ba Tôi không hề nghi ngờ Lúc trưởng thành nhất định tôi sẽ là một tỷ bá vương Nhà của tôi ở nơi gọi là khu phố bàn cờ Bởi vì có rất nhiều ngõ nhỏ rảy khắp nơi Giống như hình dáng bàn cờ Mỗi ngày tôi ở phố bàn cờ Nam Trinh Bắc Chiến Làm trường xấu Biến khu bàn cờ kia thành chướng khí mịn mù Có một lão già ở khu đụng quần đã nói Tôi là chứng minh hùng hồn cho Nhân chi sơ tính bản ác, hàng xóm láng giềng đặt một biện danh rất vẻ vang cho tôi là quỷ kiến sầu. Bọn họ đều cho rằng sau này nhất định tôi sẽ trở thành kẻ xấu xa và tôi cũng quan vinh cho là như vậy. Phố bàn cờ có bao nhiêu trẻ con, cơ bản đều bị tôi bắt nạt, chỉ trừ có cô bé nhà họ Trần ở khu đèn lòng. Trần Gia là đối tượng dân tình trong phố bàn cờ hay dị nghị. Nếu chủ nhân của nhà đó là người cực kỳ không biết phân rõ phải trái trắng đen. Mọi người đều ghét bà ta, so với tôi còn ghét hơn. Nghe nói, người đàn bà kia còn không bằng cả gà để trứng Tôi cũng không hiểu phép so sánh này. Chỉ nghĩ người đàn bà kia là biến thân từ gà yêu tinh Bởi vậy, khu đàn lòng thường may mắn thoát khỏi việc có nhiễu của tôi trong nhiều năm nay. Đương nhiên, tôi hiểu rõ hàm nghĩa kia. Khu đèn lồng vẫn bị nhét vào phạm vi thế lực của tôi Nhưng điều tôi muốn nói bây giờ Chúng ta sẽ lại chuyện chính đã Nói con gà kia nhiều năm không đẻ trứng Đột nhiên lại nhặt được trứng Chính là cô bé đó Bắt đầu thật may mắn Ai biết được 2 năm sau Gà bỗng nhiên đẻ trứng Còn xin trứng trai Cái quả trứng bé nhỏ kia nhặt được Trở thành dư thừa Từ nay về sau cây đắng chịu Em trai ăn mì chỉ hấp nước Khu đèn lòng tôi đi ngang qua 10 lần Thì ít nhất 9 lần, người đàn bà kia đánh chửi cô bé đó Ngay cả khi cô ấy đến trường hay ở ngã tư đường phố Vẫn chịu phương pháp giáo dục điên rồ của bà mẹ Cũng từng có một người hàng xóm trông thấy Khuyên người kia không nên hạ khắc như vậy Nhưng người đàn bà kia trống hông, nói Bà có trái tim lưng thiện thì đem con bé ngu ngốc này về nhà mà nuôi đi Không có người nào muốn nhận gánh nặng này Cũng chỉ có rầm rì bàn tán sau lưng Người đàn bà kia gọi cô bé là con ngốc Mọi người cũng hoài nghi vì cô bé bị ngược đại đến chóng ván. Trước kia bị đánh còn biết khóc lóc, sau đó đến tiếng cũng không cất lên. Khi đi lại đều sợ hãi rụt rè, sát vào vết tường. Ai đến gần cũng khiến cô ấy sợ hãi. Lại còn mặc chiếc dẻ rách, đầu tóc rối bù. Chẳng ai nhìn ra cô bé trông như thế nào. Toàn bộ làm cho người ta có cảm giác chỉ như sưng khói mờ ảo. Gió to thổi một phát là tan biến. Tôi và cô bé ấy so sánh thì như sư tử và châu chấu. Lực lượng chơi nhau quá lớn Nên tôi cũng không thèm bắt nạt cô bé Hơn nữa bà nội tôi còn cố ý dặn Cô bé nhà họ trần kia Đã đủ đáng thương lắm rồi Còn đừng chọc cô bé nữa Mẹ tôi cũng nói cô bé rất đáng thương Nói cô bé ở nhà Ăn không đủ no mà không đủ ấm Người khác tốt bụng Đưa quần áo hay cái gì đó cho cô bé Sẽ bị người đàn bà tranh chua kia chỉ rủa Theo thời gian Cũng chẳng ai dám giúp cô bé Cô gái đó và tôi không quan hệ gì Nhưng khi tôi vừa 12 tuổi Bản tính trời cho của giống đực Tranh cường háo thắng bắt đầu thức tỉnh Cho dù là làm người xấu Cũng luôn hy vọng mình có thể là người tệ nhất Cho nên đối với người đàn bà kia Thật sự làm cho tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu Cái khiến tôi bốc hỏa nhất là Bà ta còn sinh hạ một tên con trai tà ác Trần Vĩnh Khang Trần Vĩnh Khang nhỏ hơn tôi 3 tuổi Hắn được vinh dự có mặt trong danh sách xếp hạng Những người đáng ghét nhất của tôi Theo như nhân sĩ Giang Hồ cùng nhau phân tích thời kỳ lịch sử của tôi và Trần Vĩnh Khang đòi cho rằng Tôi có bản tính xấu xa được hình thành, còn Trần Vĩnh Khang có bản tính xấu xa trời sinh Tốc độ Trần Vĩnh Khang trở nên xấu xa nhanh hơn tôi, tiến bộ của hắn cũng xuất sắc hơn tôi Chỉ cần một ít thời gian không dài, hắn đã đuổi kịp tôi trên tất cả các địa bàn khu Và tất nhiên, vượt qua tôi là kết quả không tránh khỏi Chuyện này làm sao có thể? Bản tính xấu xa như mẹ nó, tôi cũng biết Dù sao, bà ta đã tu luyện hơn 30 năm so với tôi Khi tôi bắt đầu học cái xấu Thì bà ta đã muốn trở thành đại ma vương Tên nhóc con này nhỏ hơn tôi 3 tuổi Mà đã sánh bằng tối Tôi cũng không muốn sau này Phải đi sâu hắn làm tự đệ Tôi nhất định phải đem cái xấu xa đó Bắt chết từ khi còn trong nôi Tôi mang theo thủ hạ Bắt đầu nhẫn dắt Trầm Vĩnh Khang trở về con đường chính diện Sử dụng thủ đoạn Lấy độc trị độc Hắn mà ném nước mũi lên người khác Phần chó sẽ bay ngay đi người hắn Hắn tóc với con gái Hắn sẽ bị kéo vào một con hẻm, sau đó cởi chuồng đi ra. Hắn vứt rác vào sân nhà người khác. Cách vài ngày sau, toàn bộ rác của phố bàn cờ đều tập hợp ở cửa nhà hắn. Cứ khi nào hắn làm chuyện xấu thì đều phải đánh chịu sự trừng phạt.